quay khái ra về với một cô gái tóc dài, không ai thấy mặt cô ta trong camera giám sát cũng không thấy rõ. Cảnh sát đoán rằng đây là một kẻ cướp nội tạng rất đặc biệt, mê hoặc đàn ông rồi đưa về nhà nghỉ, dùng thuốc mê liều mạnh, dạng hít vào khiến người khác bị mê man rồi lấy thận. Kẻ này vốn dĩ không muốn giết người nhưng đợt phẫu thuật lấy thận này xảy ra sự cố, động mạch chủ ở bên thận trái bị cắt đứt, tù phạm khô biết thương được buồn nửa, thấy máu chảy không ngừng thì biết chẳng còn hy vọng gì nữa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 Chương năm, hy vọng. Ngày 21 tháng 7 năm 1987, một ngày hè oi bức. Lúc này, Bàn Tú Quyên vẫn còn sống, 10 tuổi. Chị của cô, Bàn Tú Lâm cũng còn sống, 11 tuổi. Đối với Bàn Tú Quyên lúc này, sự việc 10 năm sau còn là ẩn số, một tương lai đầy những thay đổi bất thường, tất cả đều có khả năng. Đó là một tuyến đường thủy nằm trong sương mù dày đặc.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 giống như tượng Phật trong chùa vậy. Sao chị còn chưa về? Bản Tú khuyên nghĩ, chúng ta đã giao hẹn nhau cùng nhau hãy chết mẹ, chi không về, một mình em không dám ra tay đâu. Đài truyền hình liên tục phát hai bản nhạc của Vương Khí Thực, Tạ Lê Tư. Hoa vì sao lại đỏ như vậy? Hoa vì sao lại đỏ như vậy? Đỏ tươi đến nỗi khiến người không thể rời đi. Nó được tưới bằng máu của thanh xuân. Văn Tú khuyên thầm hát theo.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 lộ ra gương mặt ướt đẫm giống như chiếc màn được kéo xuống. Mẹ ơi, tạm biệt. Cô tập nghĩ, ngay sau đó lại thốt ra thành lời. Mẹ nhìn cô không trả lời. Văn Tú Quyên vươn tay ra, cầm ống cao su hơi ngả vàng, Từ từ rút ra, từng chút, từng chút. Cô lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa. Đậu tác ngày càng mạnh hơn, hai tay giao vào nhau rồi kéo lại kéo, như một người đánh cá đang thu lưới.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 Đầu còn lại có màu nâu nằm trên tấm chăn mỏng đắp trước ngực ba tích đệ. Văn Tô Kiên nhìn trầm trầm và tấm chăn mỏng nơi đó khẽ phập phồng, đại diện cho sự hít thở. rất nhanh thôi nó sẽ không còn tồn tại nữa. Tiếp theo chúng tôi sẽ phát bản nhạc nước ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp ván cửa hơi khép lại bị đẩy mạnh ra. đập mạnh sau gái Văn Tô Kiên, cô nhã nhã xuống, không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thế giới xa dần. cô ngó nhìn ống thông mề mặt, đặt trước mũi đó, nó lan dài đến phía bên kia của căn phòng bất tận. một đôi chân to xuất hiện, đạp lên đồng thông. không kịp nữa rồi, cha ơi, không kịp nữa rồi, cha chỉ còn lại hai chúng con mặt thôi. văn tú quyền nghĩ. hết chương năm.